Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Năm xưa của bọn chúng một lần cho sau Thành bại hay không là do chúng ta Đừng quá phụ thuộc vào số mệnh Thôi, các người hãy mau lên đường đi Lúc này ở miền giả sơn chắc là Cũng đã xuất hiện kẻ thù chúng ta rồi Hãy thận trọng trong từng bước tiến Chúng tôi hiểu rồi sư ca. Chúng tôi lên đường luôn đây Lời nói ấy vừa rất thì ba kẻ của hình hài gớm viết ấy dạo đi những bước thật nhanh, trên con đường hoang vắng dẫn ra khỏi thùng lũng. Kẻ đội lốt hạ nghiêm vẫn còn đang đứng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ ác độc thâm sâu của án, vẫn doi theo ba người đồng phái của mình, cho tới khi những chiếc bóng ấy khuất hẳn trong màn sương đêm lạnh lẽo. Cũng vào thời điểm đó ở Điệp Cốc Vạn Dương, bất chợt xuất hiện hai bóng người. Những bước chân của hai người là mặt ấy vừa đặt vào đến lòng điệp cốc thì bóng một cảm giác gần gũi như lại đang chào dân chân lòng họ. Họ đã phải rời bỏ nơi này và phải sống một cuộc đời tha hương viễn xứ suốt mấy trăm năm. Ngày đứng tại đây họ mới thấy rằng mình vẫn còn có những cảm tính của con người. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngồi thì nó cũng đủ để làm cho hai kẻ là mặt ấy được ấm lòng. Đôi chân chúng cứ bước đi và tiến thẳng vào chính giữa lòng điệp cấp. Khi đến nơi hai bóng người ấy lại khẽ thở dài, như có vẻ họ sắp làm một công việc hệ trọng gì đó. Đôi mắt quan sát rồi hai kẻ đó cũng tĩnh lặng, như để cho những cảm xúc tạm lắng lại trong lòng. Như vừa làm xong một thủ tục, bọn chúng liền tiến thẳng đến bên cạnh góc khuyết của phiến đai của hình bán nguyệt. Vừa đặt chân đến nơi, một kẻ nói với giọng lạnh lùng, Địch thị là chỗ này Không thấy kẻ kia trả lời Mà chỉ thấy hắn khẽ gật đầu Một cách nhẹ nhàng Như đã nhận được sự đồng ý Kẻ này lập tức đảo bới khu vực đó lên Trước sự lâm dâm cầu khấn Của kẻ còn lại Một hồi sau Thì cái điểm đảo bới cũng đã chạm được đến đích Hiện lên trong mắt kẻ Đang cầm củi kia là một chiếc quách khá đồ sộ Không có vẻ gì là vội vàng Tên đảo bới Khè khè, lần tay trên chiếc quách cùng với những câu nói nghe rất lạ kỳ. Nàng ở đây yên bình quá phải không lẹ biến vấn. Nói giờ kẻ ấy là tung liên tiếp hai chuyện nắp dài. Đó là nắp chiếc quách và nắp còn lại bên trong là của chiếc áo quạt. Hiện lên trong mắt hắn là một thiếu nữ đang chìm trong một khung màu đỏ thắm. Người thiêu nữ này có dung nhan vô cùng xinh đẹp Đó chính là Lệ biên Vân Một trong bốn người thiếu nữ Đã ứng thân vào lời nguyện cổ dị của Gia Lan năm ấy Nhìn ngắm người thiếu nữ mồ hội Rồi hắn đưa tay đẩn xuống những thảm vải đỏ thắm Như để tìm kiếm một thứ gì đó Một ánh sáng đỏ rực phát lên Ánh sáng ấy đang phản chiếu ngược lại với ánh trăng trên bầu trời Thành một vẹt sáng xuyên thấu cả trăm ngàn dặm Trên không trùng tham thạc Khiến cho cả hai người không khỏi ngỡ ngàng Nó chính là nó đấy Đó chính là chư gương được chôn cùng Với thể xác của Lệ Biên Vân Kẻ vừa lấy được chư gương đó lên Nói trong sự mãn nguyện Giờ hắn ngước nhìn lên kẻ Đang đứng phía trên huyện mộ hắn nói Vậy là sau mấy chặt năm Mơ ước của chúng ta cũng sắp trở thành hiện thực rồi Đúng vậy Cuối cùng phía sau những mảnh vải lùm tùm Đang được quấn quanh khuôn mặt của kẻ còn lại Cũng lên tiếng Nhưng đó lại là giọng của một người đàn bà Một buổi sáng Với làn không khí hơi lạnh lạnh trên đỉnh trùng phăng Màn xương sớm đang dần bị đuổi đi bởi những cơn gió Chờ đùa về Như muốn báo hiệu cho những niềm đau đang dần dần xuất hiện Hàn chừng của chú khiến nhanh chóng thu xếp lại đồ đảng để tiếp tục lên đường Còn Kiều Vy thì đang khẽ co người lại Bởi cái lành của ban sớm bà đá núi Cô nhìn về hướng xa xa Mà lòng thấy trống không đơn đập Tâm hồn cô đã trở nên như vậy Sau những biến cố mà cô đã phải trải qua Nhiều lúc Thì nó đầy áp sự yêu thương Xen cùng sầu muộn Đôi lúc thì nó lại chốc bắn Như một con thuyền đang lạc giữa biển khơi Đang mãi ngơ ngẩn Thì Lai Lâm tiến tới Anh nhẹ đặt Tài lên bài kiểu vì miệng khé nói đêm qua em ngủ có ngon rất không Cảm ơn anh hôm qua em ngủ rất ngon nhờ có anh mà em đã biết được cách để tìm lại sự cân bằng cho mình rồi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện